Chuyên 59 Một mình hay không, bất hay còn, tôi vẫn thấy đói và khát. Tôi kéo dây, nó hơi căng, lỏng tay kéo là nó tuột đi và khoảng cách giữa cái bè và xuồng lại tăng lên. Có nghĩa là chiếc xuồng trôi nhanh hơn chiếc bè đang kéo nó theo. Tôi để ý thấy hiện tượng đó nhưng không nghĩ gì về nó. Đầu óc tôi còn đang tập trung vào những hành động của Richard Trông thì có vẻ như nó đang ở dưới tấm bạc. Tôi kéo dây cho tới khi đến sát cạnh mũi xuồng. Tôi rướng lên mép xuồng. Và khi đang kéo xuống, chuẩn bị tấn công vào cái tủ đựng đồ. Một loạt các cơn sóng ào đến khiến cho tôi phải nghĩ Và tôi nhận ra rằng, với cái bè ngay sát cạnh, chiếc xuồng đã đổi hướng trôi. Nó không còn vuông góc với các ngọn sóng nữa, mà quay ngang sườn về phía chúng và bắt đầu lắc ngang từ bên này sang bên kia kiểu lắc làm cho tôi nôn nao hết cả bụng tôi chật hiểu ra cái bè khi ở xa xuồng thì có tác dụng như một cái neo có lực kéo khiến cho xuồng trôi trực diện qua các con sóng sóng và gió ổn định thường có chiều vuông góc với nhau cho nên nếu một chiếc xuồng bị gió đẩy đi nhưng lại bị neo nổi kéo lại nó sẽ quay đầu vào vị trí ít cản gió nhất tức là nằm xuôi theo chiều gió và vuông góc với sóng lúc ấy nó dập dần theo chiều mũi và đuôi xuồng dễ chịu hơn nhiều so với tình trạng lắc lư theo chiều ngang. Khi cái bè đã ở sát cạnh xuồng thì tác dụng neo kéo của nó bất đi, không có gì giữ cho xuồng đi xu theo gió nữa và nó liền quay ngang. Một chi tiết nhỏ nhặt ấy thôi sẽ cứu mạng tôi và sẽ khiến cho Richard Parker phải hối hận. Như thể khẳng định cho ý nghĩ thoáng qua ấy của tôi là đúng. Tôi nghe thấy nó gừ lên một tiếng, đó là một tiếng gừ bất an Có một âm hưởng khó chịu và sống sượng, rất khó định nghĩa. Nó có thể là một tay bơi lội cừ, nhưng không phải là một phù thủy ra trò. Tôi còn có cơ hội. Có vẻ như tôi đã quá tự phụ về khả năng chi phối nó. Nên ngay lúc ấy, trời gửi đến cho tôi một dấu hiệu cảnh cáo rất lạ. Hình như Richard Parker là một cây nam châm sống Với sức hút mãnh liệt đến nỗi các sinh vật ở gần nó không thể chịu nổi. Tôi đang sách trèo lên mũi xuồng thì chợt nghe có tiếng xoèn xoẹt nhẹ nhẹ có cái gì nho nhỏ rơi xuống nước ngay cạnh tôi. Đó là một con dáng, nó nổi bập bềm được 1-2 giây thì bị một cái miệng dưới nước nuốt chững. Lại một con dáng nữa rơi xuống nước. Một phút sau đó, đã có khoảng chục con dáng thi nhau nhảy xuống nước lẫm bợm cả hai bên mạng xuồng. Con nào cũng nhanh chóng bị cá nuốt chững. Những hình thức sống ngoại lai đang rời bỏ chiếc xuồng. Tôi thận trọng nhìn qua mép xuồng. Vật đầu tiên lọt vào mặt tôi là một con dáng thật to. Chắc là thủ lĩnh của cả bộ lạc gián tên xuồng Đang nằm trong một nếp gấp của tấm bạc Phía trên cái ghế mũi xuồng Tôi ngắm con gián tự nhiên thấy rất lạ Khi nó quyết định là đã đến lúc Con gián dương cánh bay lên không trung Với một âm thanh thật tinh tế Dừng lại một tí trên cao Như thể đang kiểm tra xem còn có con nào khác Ở lại trên xuồng nữa hay không Rồi nhào xuống biển để đón nhận cái chết Bây giờ thì chỉ còn hai chúng tôi Trong năm ngày Toàn bộ dân số gồm khỉ độc, ngựa vàng linh cẩu, chuột, rùi và gián đã bị tiêu diệt. Không kể bọn vi trùng và giòi bọ có thể vẫn sống trong chỗ thịt chết của các con vật kia. Trên xuồng không còn ai khác đang sống ngoài Witcher Parker và tôi, ý nghĩ đó chẳng dễ chịu chút nào. Tôi nhộm lên và nín thở mở nắp cái thùng. Tôi cố tình không nhìn xuống dưới tấm bạc vì sợ rằng nhìn sẽ giống như một tiếng kêu, có thể sẽ đánh đặn Witcher Parker. Chỉ khi cái nắp thùng đã dựa vào tấm bạc rồi, tôi mới dám để ý xem phía bên kia có những gì. Mùi khai sọc vào mũi tôi, mùi khai khẳng rất chóng của nước đáy hổ, vẫn thường thấy trong vườn thú. Hổ là một con vật rất có ý thức về lãnh thổ, và chúng đánh dấu lãnh thổ bằng nước đáy của mình. Vậy là rất tốt, cho dù thật là khai, vì mùi nước đáy này chỉ bốc ra từ bên dưới tấm bạc mà thôi. Wichita Parker hình như chỉ chiếm lãnh khu vực sàn xuồn. Có hy vọng rồi, nếu tôi chiếm được khu vực vui bạc, nó với tôi sẽ có thể cùng chung sống được. Tôi nín thở, cúi đầu xuống và ngó nghiêng qua mép cái nắp về phía bên kia. Dưới sàn xuồn có khoảng 10 phân nước mưa đọng lại và sóng sánh bên này bên kia. Đó là cái ao riêng của Wichita Parker. Nó đang làm đúng điều mà tôi cũng sẽ làm trong hoàn cảnh của nó, trốn trong bóng mát, ngày mỗi lúc một nóng bức rất khó chịu. Nó nằm đẹp quay đuôi về phía tôi, hai chân sau dũi dài và gian rộng, móng vuốt chổng ngược, bụng và bẹn sát tịch xuống sàn. Trong thì buồn cười, nhưng rõ ràng là một tư thế rất dễ chịu. Tôi trở lại với việc sống còn của mình, tôi mở một hộp đồ ăn cấp cứu và ăn đến căng bụng, hết khoảng 1/3 ba hộp. Tức là chỉ một chút thế thôi cũng đủ làm cho tôi no bụng rồi. Sắp sửa uống nước từ trong cái túi nước mưa vẫn quàng qua cổ, thì tôi nhìn thấy mấy cái bình đông nước có chia độ. Nếu không nhúng mình xuống nước được như nó, liệu tôi có quyền nhấp một chút nước ấy không? Nguồn nước duyên của tôi không thể vô tận được. Tôi với một cái bình đông cúi xuống, hạ cả cái nắp theo mình cho đến khi nhúng được cái bình vào nước ao của Wichita Parker. Chỉ kết hai bàn chân sau của nó độ hơn một thước. Hai bàn chân chẩn ngược với đám lông ướt của nó, giống như hòn đảo nhỏ nổi lên giữa đám râm biển. Tôi múc được đến nửa lít nước, không trong lắm, đầy những bụi bẩn lửng lơ. Tôi có lo uống phải vi trùng không ư? Thậm chí tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Trong đầu tôi chỉ biết có cơn khát của mình. Tôi nóc cạn cả bình nước, rất thỏa mãn Thiên nhiên lúc nào cũng lo giữ quân bình Cho nên chẳng lạ gì Ngay lập tức tôi thấy buồn đái Tôi đái vào cái bình Đúng đến mức nước mà tôi đã vừa uống Và lập tức thấy thèm được uống nữa Tôi do dự Tự nhiên muốn yên bình uống luôn Tôi cố chống lại cơn thèm đó Mà thật khó Xấu mẫu gì mặc kệ Tôi thấy nước đái ở trong bình thật ngon lành Chưa bị mất nước nhiều Nên nước đái của tôi vẫn còn màu trong Nó sáng lên dưới ánh mặt trời trong như một bình nước táo Và nó đảm bảo tươi nguyên chứ không như thứ nước uống đóng hộp dự trữ của tôi. Nhưng tôi chế ngự được mình. Tôi tưới nước đáy của mình lên tấm bạc và nắp thùng để khẳng định lãnh thổ của mình. Tôi trộn thêm được hai bình nước nữa của Extra Lần này thì không bị đi đáy và cảm thấy mình tươi tắn như một đoá hoa vừa được tưới. Bây giờ là lúc phải cải thiện tình hình của mình. Tôi quay về với nội dung của cái tủ và những hứa hẹn của nó. Tôi lấy một sợi dây thứ hai và buộc thêm vào cái bè. Tôi phát hiện ra công cụ của cái máy cất nước bằng ánh nắng mặt trời. Nó biến nước biển thành nước uống được Cái máy bao gồm một bộ phận chất dẻo trong, thổi lên thành hình chất nón, chụp lên trên một hộp nổi có dạng như cái phao cứu nạn. Trên mặt có căng một tấm vải bọc cao su đen. Nước biển chứa trên tấm vải đen được mặt trời đung nóng lên và bóc hơi, đậm lại dưới bộ phận chất nón. Hướng nước cất này chảy xuống áng rồi được thu góp vào một cái túi. Trên xuồng có 12 cái cất nước như vậy. Tôi đọc cái hướng dẫn sử dụng rất cẩn thận, như học được từ cuốn tổng nang sống sót. Rồi thổi căng cả 12 cái chất nón, đổ đầy mỗi thùng phao được tới 10 lít nước biển. Tôi buộc các máy cất nước vào với nhau, chằng một đầu dây vào xuồng và đầu kia vào bè. Vừa để giữ an toàn cả 12 cái cất nước, cho dùng một đầu dây có bị tụt vừa để có thêm một giây nữa nối xuồng với bè Các máy cất nước trông đẹp và có vẻ rất khoa học kỹ thuật khi chúng nổi trên mặt nước nhưng trong chúng có vẻ bấp bên và không biết chúng có làm ra nước uống thật hay không Tôi quay sang cải thiện cái bè Tôi rà lại từng nút buộc không để cái nào lỏng lẽo Sau một hồi suy tính tôi quyết định biến cái chèo thứ năm vẫn dùng để gắt chân thành một cái cột bường Tôi tháo nó ra, dùng cạnh nửa cưa của con dao săn, tôi hì hụt cắt một cái khớp vào mái chèo, quảng giữa thân. Rồi dùng mũi dao khoét ba lỗ thủng qua phần bẹt của mái chèo. Việc thì chậm nhưng tốt, tôi suy tính liên miên. Khi đã xong, tôi buộc cái chèo theo tư thế thẳng đứng vào phía trong một cái góc bè, phần bẹt lên trên, phần cán khớp để giữ cho mái chèo không bị tụt xuống. Tiếp theo, để đảm bảo cột bường sẽ đứng thẳng, tôi luồn dây qua ba cái lỗ đã khoét và buộc căn chúng xuống cắt đầu của những mái chèo nằm ngang của bè. Tôi buộc cái áo phao trước đây đã chằn vào cái chèo gắt chân, vào chân cột bường. Nó sẽ có hai tác dụng, vừa tăng thêm độ nổi, để bù vào sức nặng thẳng đứng của cột, vừa là một cái chỗ hơi cao lên để ngồi. Tôi ném một cái chăn lên trên dàn dây căng nó trôi tụt xuống, góc chằn dây quá dốc. Tôi gặp cái chăn theo chiều dài, cắt hai lỗ khoảng giữa, đếch nhau chừng 30 phân rồi nối hai lỗ ấy bằng một đoạn dây ngắn tôi lại ném cái chăng lên lần này thì có đoạn dây ở giữa chăng để buộc vào cột thế là tôi có một cái dù che tôi mất gần hết ngày hôm đó để sửa sang lại cái bè rất nhiều chi tiết phải để ý đến công việc chẳng dễ dàng gì vì lúc nào sống cũng làm bè bập bền rồi lại phải dè chừng quý trò park suốt ngày Kết quả không có gì đáng gọi là mỹ bản. Cái cột bường là tôi cứ gọi thế. Chỉ cao hơn đầu tôi chừng 5-7 phân. Còn sàn bè thì chỉ đủ rộng để ngồi xếp bằng hoặc nằm co gần như là trong bụng mẹ. Nhưng tôi không hoàn nàng gì cả. Cái bè chịu được biển cả và nó giữ cho tôi cách xa với Troport. Khi làm xong các việc đó thì đã gần hết chiều. Tôi lấy một hộp nước, một cái mở hộp Bốn cái bánh trong khẩu phần cấp cú Và bốn cái chanh Tôi đóng lại cái tủ Lần này rất nhẹ nhàng Ngồi vào bè và thả dây Chiếc xuồng trôi đi Sợi dây chính căng ra Trong khi sợi dây bảo hiểm mà tôi đã cố tình buộc dài hơn Thì trùng lại Tôi trải hai cái chanh xuống dưới Lấp cẩn thận Và để chúng khỏi chạm xuống mặt nước Tôi quấn hai cái chanh kia quanh vai Và dựa lưng vào cột Ngồi lên thêm một cái áo phao như thế rất thích chỗ ngồi có cao hơn một chút Thật ra cũng chẳng cao hơn nhiều Chỉ như ngồi ngồi trên một cái gối giày Bức dưới sàn nhà Nhưng dù sao thì tôi cũng hy vọng Sẽ không bị ướt nhiều Bữa ăn thịt ngon Khi tôi vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặng Trên bầu trời không một gợn mây Đó là một thoáng thư giãn Gồm trời rộng lớn Bao trùm thế giới Với những sắc màu hùng tráng Những vì sao háo hức hiện dần ra Và ngay khi bức màn màu sắc kia Bị kéo xuống một chút thôi Là chúng bắt đầu sáng rực lên Trên nền trời xanh xẩm Gió thổi thành tầng là nhẹ nhàng Và ấm áp con biển cả thì chuyển mình từ tốn Mặt nước nhấp nhô như thể Có những đám người múa Thành tầng vòng tròn Dơ tay lên, tản ra rồi tụ lại với nhau Hết vòng này đến vòng khác Wichel Parker đã ngồi dậy Chỉ thấy cái đầu và một ít vai nhô lên khỏi mạng xuồng. Nó nhìn ra. Tôi hét lên. Này, Witcher Parker! Và bẫy tay. Nó nhìn tôi. Nó hiếp hoặc khịp mũi. Cả hai động từ này đều không tả chính xác được. Kirsten rồi. Thật là một con thú tuyệt vời. Thật quý phái. Đúng là một con hổ hoàng gia Bengal. Tôi may mắn thật với chứ. Phải nghĩ xem. Nếu tôi phải ở với một con vật trong góc ghét hoặc xấu xí một con thê thia, hoặc đà điểu, hoặc một bầy gà tay chẳng hạn thì sao? Nhất định là quan hệ của chúng tôi sẽ khó khăn hơn nhiều. Nghe có tiếng quấy nước, tôi nhìn xuống và há một kinh ngạc, thế mà tôi cứ tưởng chỉ có một mình. Sự im ắn trong không trung, vẻ huy hoàng của ánh sáng và cảm giác tương đối an toàn, những cái đó đã khiến tôi tưởng vậy bao giờ cũng có một yếu tố im ánh và vô đơn trong cảm giác bình yên có phải không nhỉ khó lòng tưởng tượng mình có thể thấy bình yên trong một ga tàu điện ngầm đông đúc có đúng không nào vậy thì những nhộn nhạo này là cái gì đây chỉ một cái liếc nhìn tôi đã phát hiện ra rằng biển cả là một thành phố ngay phía dưới tôi phát xung quanh tôi bất ngờ nhận ra những đường cao tốc, đại lộ phố xá và bùng binh chật đích xe cổ ngầm dưới nước Trong nước, chúng thật dày đặc, trong như thủy tinh và lấm chấm hàng triệu triệu những đi ti rêu tạo. Những loài cá như những làng xe tải, xe bít, xe con, xe đạp và người đi bộ đang chảy như điên. Rõ ràng là đang bớt còi in ỏi và gọi nhau ý ới. Màu chủ đạo là xanh lá cây, dưới các tầng nước sâu khác nhau, nơi mắt tôi có thể giỏi đến. Tôi thấy những vẹt ống ánh của những bong bóng xanh lá cây có dạ quang mà các con cá bơi rất nhanh để lại đằng sau. Vẹt này phai đi, lập tức vẹt khác lại xuất hiện. Chúng hiện theo đủ các hướng. Chúng giống như các bức ảnh chụp để mở ống kính thật lâu của các thành phố ban đêm với những vệt đỏ kéo dài do đèn hậu của những chiếc xe hơi tạo ra trên phim. Chỉ có khác là ở đây các làng xe phóng đi chồng chéo lên nhau. Như thế dọc các mạng lưới đường vượt cao lên hàng chục tầng nhà Và ở đây xe cổ có những màu sắc điên rồ nhất Những con cá Doado Có thể hơn 50 con Đang tuần tiểu ngay bên dưới bè Khoe ra màu vàng rồng sáng rỡ Màu xanh lục và xanh lam Khi chúng lượn qua lượn lại Những con cá khác mà tôi không thể nhận diện thì đủ cả Vàng, nâu, xanh lơ, đỏ, hồng, xanh lá cây, trắng Kết hợp đủ kiểu Đơn sắc, sọc, vàng, chấm Chỉ có bọn cá mập là nhất định Không chịu có màu sắc gì hết Nhưng cho dù xe cộ màu nào đi nữa Thì tất cả chúng đều có chung một đặc tính là Phóng như điên Có nhiều vụ đụng xe Tất cả đều có tử vong Phải nói thế Và một số xe bị hất tung ra khỏi lùa Đâm lung tung Và nhào vọt lên khỏi mặt nước Để rồi lại rơi xuống trong một chùm bọt sáng lòa Tôi ngay người nhìn ngắm cảnh đô thị hỗn độn đó như quan sát một thành phố từ trên khinh khí cầu. Đó thật là một cảnh tượng kỳ vĩ, chóng ngợt. Chắc chắn là Tokyo cũng có cảnh tương tự vào giờ cao điểm. Tôi nhìn mãi cho tới khi các ngọn đèn lần lượt tắt đi trong thành phố đó. Từ tàu Simpson, tôi chỉ nhìn thấy những con cá heo. Tôi đã đồn rằng Thái Bình Dương Ngoài những đàn cá kéo nhau từng lũ đi qua, chỉ là một vùng nước thưa thớt sự sống và phí phạm. Từ bấy đến nay, tôi đã bở ra rằng tàu thủy chở hàng đi quá nhanh so với cá. Khả năng nhìn thấy sự sống dưới biển từ trên tàu thủy cũng chỉ như khả năng nhìn thấy các con thú hoang trong rừng từ trên một chiếc xe chạy ngoài xa lộ. Cá heo là loài bơi rất nhanh, chơi đùa quanh tàu thủy, cũng như chó hay chạy đuổi theo xe. Chúng chạy theo cho đến khi không thể theo kịp nữa. Nếu muốn nhìn thấy các con vật hoang dã, phải đi bộ, rón rén và có ý thức thám hiểm khu rừng đó. Ngoài biển cả cũng vậy, ta phải thả bộ qua Thái Bình Dương với những bước chân từ tốn. Là nói vậy, thì mới có thể thấy được kho báo vô biên trong lòng nó. Tôi nằm nghiêng lần đầu tiên sau 5 ngày, Tôi cảm thấy một chút thanh thản Trong lòng tôi sáng lên một tư hy vọng Mà tôi đã xứng đáng được có Sau bao công sức Tôi ngủ thiếp đi Chưa 60 Tôi thức dậy một lần trong đêm đó Tôi gạt cái dù che sang một bên Và nhìn ra ngoài Vần tranh lưỡi liềm có đường tiền thật sắc nét và bầu trời trong bắc hoàn hảo, những vì sao tỏa sáng thật mãnh liệt, mà cũng rất kềm chế, đến nỗi thật vô lý nếu gọi đó là đêm tối. Biển nằm yên, tắm trong thư ánh sáng e ấp và lấp lánh, một màn khiêu vũ của màu đen và màu sáng bạc trải dài vô tận khắp xung quanh tôi. Cái gì cũng như có khối sâu và dày, khối không trung bên trên tôi, khối nước xung quanh và bên dưới tôi. Tôi vừa cảm động vừa sợ hãi, Tôi cảm thấy mình giống như nhà hiền triết Markandja từ trong miệng thần Vishnu ngã ra ngoài khi thần đang ngủ và nhìn thấy toàn thể vũ trụ, tất thảy mọi thứ trong vũ trụ. Trước khi nhà hiền triết có thể chết vì sợ hãi, thần Vishnu tỉnh dậy và lại quẳng ông vào miệng mình. Lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng khổ nạn của tôi đang xảy ra trong một cảnh trí thật lớn lao. Và tôi còn sẽ nhận thấy điều đó rất nhiều lần trong suốt cơn hoạn nạn của mình giữa những cơn đau đớn và tuyệt vọng. Tôi nhìn nhận khổ nạn của mình đúng như bản chất của nó, hữu hạn và chẳng có nghĩa lý gì. Đến đây vẫn vậy. Sự khổ nạn của tôi chẳng vừa vào đâu cả, tôi biết thế. Và tôi có thể chấp nhận điều này, chẳng sao cả. Chỉ có ban ngày là tôi phản đối. Không, không, không. Khổ nạn của tôi có nghĩa lý của nó. Tôi muốn sống. Tôi muốn sống. Tôi không thể không hòa trộn cuộc sống của tôi với cuộc sống của vũ trụ. Cuộc sống là một cái lỗ nhìn trộm, một lối duy nhất và bé xíu để đi vào cõi vô cùng. Làm sao tôi lại không thể tận hưởng thêm một chút cảnh tượng của muôn vật có thể thấy được qua cái lỗ ấy? Tôi chỉ có cái lỗ bé tí xíu ấy thôi mà. Tôi đúng bốn những lời cầu nguyện của Đạo Hồn và nằm xuống mũ kiếp. Chương 61 Sáng hôm sau tôi không đến nỗi ướt lắm Và cảm thấy khỏe khoắn Tôi nghĩ điều đó rất đáng nói Nếu xét đến những khó khăn lo lắng Mà tôi đang phải chịu đựng lúc bấy giờ Cũng như việc tôi đã ăn rất ít Trong nhiều ngày liền Hôm ấy trời đẹp Tôi quyết định thử câu cá lần đầu tiên trong đợt Sau bữa điểm tâm ba cái bánh quy Và một hộp nước Tôi đọc những gì viết về chủ đề này Trong cuốn sách Cấp Nang Sống Còn Vấn đề đầu tiên Mồi câu, tôi suy tính chuyện đó, có thịt chết nhưng lấy trộm đồ ăn ngay dưới mũi hổ thì tôi không dám. Nó không thể hiểu được rằng đó là một khoản đầu cư sẽ đem lại cho nó những món tuyệt hảo. Tôi quyết định dùng da dày, tôi chỉ còn một chiếc, chiếc kia đã tụt mất khi đắm tàu. Tôi bò lên xuồng và lấy từ thùng đồ lên một bộ đồ câu, con dao và một cái xô để đựng cá câu được. Witcher Parker đang nằm nghiêng một bên, đuôi nó nhảy dựng lên khi tôi leo lên mũi xuồng, nhưng đầu nó không đậm đẩy. Tôi thả bè ra xa. Tôi buộc lưỡi vào dây câu qua một đoạn thép dẫn mồi, thêm mấy hòn chì. Tôi chọn ba hòn có hình giống như thủy lôi, rồi cởi giày và cắt nó thành từng mẫu nhỏ. Không phải dễ vì da giày rất dai và cứng. Tôi cẩn thận luồn mũi câu vào một mẫu da dẹp, không đâm xuyên qua. Mà cố gài nó vào trong Sao cho đầu nhọn lưỡi câu không lộ ra ngoài Tôi buông dây xuống thật sâu Tối hôm trước tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu là cá Và nghĩ rằng sẽ rất dễ cắn câu Thế mà chẳng được con nào Cả chiếc dây biến dần từng mẫu một Dây cứ thấy động hết cái này đến cái khác Cá cứ thi nhau ăn mà không mắc câu Tôi cứ liên tục thay mồm cho đến lúc chỉ còn một cái đế và dây dày. Khi thấy đoạn dây dày không hấp dẫn như một con dung làm mồi câu, tôi sốt ruột quá, liền móc vào lưỡi câu cả cái đế dày to tướng. Thật là một ý tưởng không hay. Tôi thấy cái dây câu bị kéo nhẹ một cái, rồi căng ra rất hồi hợp. Sau đột nhiên nhẹ bỗng Tôi kéo lên, chỉ còn có dây mà thôi. Tôi đã mất cả trì lẫn trài. Mất mát đó không làm tôi nản lòng nhiều lắm Trong bộ đồ câu vẫn còn nhiều lưỡi thép dẫn mồi Và các hòn chì khác Ngoài ra còn có cả một bộ đồ câu khác còn nguyên Mà thực ra tôi câu cá đâu phải cho mình ăn Tôi có rất nhiều đồ dự trữ mà Mặc dù vậy Một phần trí khôn của tôi Cái phần thường nói ra những điều ta không muốn nghe La lối rầm rĩ Ngu ngốc thì phải trả giá Lần sau thì ngươi nên thẳng trọng và thông minh hơn. Gần hết buổi sáng hôm đó, thì con rùa thứ hai xuất hiện. Nó bơi thẳng lên bè. Nếu muốn, nó đã có thể đâm lên và cắn vào đít tôi. Khi nó quay người bơi đi, tôi bới xuống, định tóm lấy hai chân sau của nó. Nhưng vừa chạm tay vào nó, tôi đã rụt ngay lại vì sợ. Con rùa bơi đi mất. Vẫn cái phần trí khôn đã la lối tôi trong vụ câu cá thất bại kia. Lúc này lại lên tiếng. Ngươi định nuôi cái con hổ kia bằng gì? Nói rõ xem nào. Ngươi nghĩ nó sẽ sống được bao lâu với cái xác mấy con bậc kia? Ta có phải nhắc ngươi là hổ không phải là loài ăn thịt chết? Công nhận rằng lúc đói gần chết thì nó cũng sẽ bịt mũi nhắm mắt mà ăn. Nhưng ngươi có nghĩ rằng trước khi phải chén con ngựa vằn đã thối rửa kia, nó sẽ cố gắng ăn thịt thằng cu Ấn Độ vẫn còn tươi sống nguyên lành và chỉ cách nó vài sải bơi ngắn mà thôi không. Rồi còn tình hình nước uống thì sao? Ngươi biết là hổ không chịu được đói khát kéo dài. Ngươi có để ý mùi hôi từ mồm miệng nó phả ra không? Dấu hiệu xấu đấy. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nó sẽ uống cảng Thái Bình Dương để thỏa cơn khát và do vậy cho phép ngươi cứ thế đi bộ đến trong Mỹ hay sao? Phải công nhận khả năng uống nước biển đáng kinh ngạc của bầy hổ vùng Sundarbans. Có thể là vì chúng sống nhiều đời rồi trong các khu rừng tràm tập mặn nhưng khả năng đó chỉ có hạn mà thôi. Người ta đã chẳng biết rằng hổ uống nhiều nước muối quá sẽ thèm thịt người hay sao? Chào ôi, hãy nhìn kìa, nhắc đến quỷ thì quỷ xuất hiện, nó kia kìa, nó đang ngát kìa, kinh chưa, cả một cái hang khổng lồ. Hãy nhìn những cái răng dài như nhũ đá kia của nó, biết đâu hôm nay ngươi sẽ có dịp vào đó chơi. Lưỡi của Richard Parker to và có màu sắc như một cái túi cao su đựng nước nóng để trường. Lè ra rồi lại thục vào sau khi nó ngát. Nó nuốt khang. Suốt ngày hôm đó, tôi lo lắng đến phát ốm. Tôi không dám đến gần chiếc xuồng. Nhưng khác với nỗi lo lắng của tôi, Richard Parker yên lặng cả ngày hôm đó. Nó vẫn còn chỗ nước mưa và chưa lo gì đến chuyện đói. Nhưng nó cũng đánh động theo nhiều cách gầm, gừ, rằn rộng, rên rẩn theo kiểu hổ. Nghĩa là không muốn làm cho tôi yên lòng. Câu đố có vẻ như không có lời giải. Muốn câu thì phải có mồi, mà muốn có mồi thì phải câu được cá. Làm sao bây giờ? Lấy ngón chân ra làm mồi chăng? Hay cắt bớt một tay? Rồi một giải pháp tự nó xuất hiện cuối buổi chiều hôm đó một cách bất ngờ. Tôi kéo dây bè và lần vào cảnh xuồng. Hơn nữa, tôi đã trèo hẳn lên xuồng và đang lục lọi cái tủ xem có tìm thấy ý tưởng gì có thể cứu mình được không. Tôi đã buộc cái bè cách chuồng chừng gần hai thước. Tôi tưởng tượng rằng nếu Richard Parker dở trò gì thì mình sẽ có thể thoát thân chỉ bằng một cuốn nhảy và một cuốn giật tháo cái đút hờ của dây buộc bè. Tôi đã dám liều như thế vì chẳng còn cách nào khác. Tôi không tìm thấy gì, không mồi. Tôi một ý tưởng nào mới, tôi ngồi dậy và lập tức thấy mình đang ở giữa tâm điểm của cái nhìn soi mói của nó Nó ở đầu kia của xuồng, chỗ trước đây con ngựa vàng nằm chết Quay về phía tôi, có vẻ như kiên nhẫn đợi tôi để ý đến nó Làm sao tôi lại không nghe thấy những chuyển động của nó Làm sao tôi lại có thể tự huyển hoặc mình rằng tôi có thể đánh lừa được nó Bực thình lình, tôi bị tác thẳng vào mặt Tôi rú lên và nhắm nghiền mắt lại Với tốc độ của loài mèo Nó đã nhảy vọt lên qua chiều dọc của xuồng và tác tôi Mặt tôi sắp bị cào nát Đầu tôi sẽ rụng theo Giết như vậy thật hải hùng Đau đớn quá nên tôi lại không cảm thấy gì Bị chó cũng may Và may mắn thay Cái khả năng tự điều chỉnh đã cứu ta Không phải chịu đau đớn và buồn khổ quá lớn Trung tâm điểm của sự sống Là một cái ổ cầu trì Tôi rên rỉ Làm tới đi với cho Park kết thúc tao đi nhưng hãy làm ơn làm cho nhanh Cầu cầuì đã đứt rồi đừng thử nó thêm nữa nó chẳng vội gì nó ở ngay chân tôi gầm ngừ ầm ỉ chắc chắn nó đã phát hiện ra cái tủ và những của báo trong đó tôi kinh hoàng mở mắt đó là một con cá có một con cá ở trong tủ nó đang quẩy ầm ỉ như bất kỳ một con cá nào khác khi mắc cạn một con cá bay à Nó thon thả và có màu xanh xám đậm Với cặp cánh khô ráo không có lâm Và cặp mắt tròn màu vàng không hề chớp Chính con cá bay này đã đập vào mặt tôi Không phải Whistler Parker Con hổ vẫn ở cách tôi gần 5 thước Rõ ràng là nó đang ngạc nhiên Không biết tôi đang bận chuyện gì đây Nhưng nó đã nhìn thấy con cá Tôi có thể đập được vẻ tò mò sâu sắc trên mặt nó Có vẻ nó sắp sửa muốn điều tra việc này Tôi cúi xuống nhặt con cá và ném về phía nó Đó là cách dạy nó phải thuần phục. Hết chuột thì sẽ có cá bay. Chẳng may con cá bay đi thật. Trên không trung, ngay trước mỏng con Richard Parker, con cá lượn vù lên và nhào xuống nước nhanh như chết. Richard Parker quay đầu theo và đớp một cái. Lớp da dưới cổ nó rung lên. Nhưng con cá nhanh quá. Nó có vẻ rất ngạc nhiên và khó chịu. Quay về phía tôi. Miếc ăn của tôi đâu? Vẻ mặt có vẻ hỏi thế. Tôi vừa sợ vừa buồn quay người lại với hy vọng mỏng manh là có thể nhảy vội xuống bè trước khi nó nhào đến tôi. Đúng lúc đó, không khí bỗng rung lên và chúng tôi bị cả một bầy cá bay tấm phong, khiến nhào tới như một bầy châu chấu vui dữ, không những do chung đông, mà rõ ràng có cái gì rất giống với côn trùng không những âm thanh cạnh cạnh và hù hù của chúng. Chúng từ dưới nước thông phục lên hàng chục con một lần, với những con bổ cánh thành phạch trên không và bay được đến hàng trăm thứ. Nhiều con nhào xuống nước ngay cạnh xuồng Nhiều con khác bay vù qua Một số đâm nhào vào mạng xuồng Nghe như tiếng pháo tét nổi Nhiều con may mắn hùng quẩy trên môi bạn Và quẩy được xuống biển Các con khác ít may mắn hơn Rơi thẳng xuống lọc vùng quẩy ầm chỉ Nhiều con nấp thẳng vào chúng tôi Đứng trơ trọi không gì che chắn Tôi cảm thấy mình đang trải qua Một cảnh tử vì đạo của Thánh Sebastian Chú thích Sebastian Người La Mã truyền giảng đạo cơ đốc Bị chính quyền Bắc và giết năm 1987, sau được giáo hội cơ đốc phong thánh, Sebastian bị trói đứng vào cặp, trần trụi và bị lính dùng cung nỏ bắn tên vào người cho đến chết. Hết chú thích. Mỗi con cá đâm vào tôi như một mũi tên xuyên vào da thịt. Tôi ôm chặt lấy một cái chăn để tự vệ, đồng thời cố bắt lấy vài con cá, người tôi đầy các vết tím và xích sẹo. Lý do cuộc tấn công ấy lập tức lộ rõ. Bọn cá bay bị bầy cá Dorado rượt đuổi sát sạt. Bọn Doredo to lớn hơn, không thể nào lượng như cá bay, nhưng chúng bơi nhanh hơn nhiều, và các cú vọt lên nhào xuống bất thần của chúng rất lợi hại. Chúng có thể chọc được bọn cá bay nếu cả hai cùng từ một điểm vọt lên không và cùng rơi xuống nước theo một hướng. Và là cá mật, nên bọn Dorado có khả năng vọt lên khỏi mặt nước rất mạnh liệt. Mặc dù không mém gọn trơn tru như cá bay Trận chiến trên mặt nước đó diễn ra không lâu Nhưng khi đang tiếp diễn Mặt biển như sôi lên sùng sục Cá nhảy loạn xạ và đớp nhau phòng thập Wichita Parker đối mặt với bọn cá cứng cỏi Và có hiệu quả hơn tôi Nó rướng người, chạy quanh, ngăn chặn Với bắt và đớp cắn tất cả những con cá nào nhào về phía nó Nó nuốt tươi được nhiều con Những cặp cánh cá còn quẩy ngang trong miệng một bàn trình diễn sức mạnh và tốc độ thật đẹp mắt. Thực ra không phải chỉ có tốc độ của nó, mà ấn tượng mạnh mẽ hơn là ở dáng vẽ tự tin, thuần túy xúc vật của nó, sự cuốn hút hoàn toàn của nó vào giây phút hành động, sự hòa trộn của tập trung và thả lỏng. Cái tinh thần tự cao đến thế quả đáng là niềm ghen tị của những tín đồ yoga cao đạo nhất. Khi trạng chiến đó qua đi, thì kết quả là, ngoài một thân thể đau nhừ, đối với tôi, Có 6 con cá bay nằm lại trong tủ và rất nhiều con khác dưới sàn xuồng. Tôi vội bọc một con cá vào cái chăn, vớ lấy một cái rìu và trở lại bè. Tôi tiếp tục rất thận trọng. Việc để mất cả bộ đồ câu sáng hôm nay đã có tác dụng làm cho tôi tỉnh táo hơn. Tôi cẩn thận dỡ con cá ra, luôn giữ chặt nó xuống bằng một tay bởi tôi thừa biết nó sẽ tìm cách nhảy thoát thân. Càng nhìn thấy con cá, tôi càng cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Cái đầu nó đã ló ra hết. Trong tư thế tôi giữ nó, con cá trông như một miếng kem cá bẩn thiểu lòi ra trên một cái vỏ côn bằng chăn len. Nó đang ngáp ngáp tìm nước, miệng và mang phòng lên dẹp xuống. Có thể cảm thấy cặp cánh nó đang đẩy mạnh vào tay tôi. Tôi lật ướp cái xô và đè đầu con cá xuống đáy xô. Tôi cầm lấy cái rìu và nhấc rìu lên. Tôi đã bắt đầu hạ rìu nhiều lần mà không thể kết thúc được nhắc chặt. Tình trạng tâm lý mềm yếu ấy có vẻ vô lý nếu xét đến những gì tôi đã chứng kiến trong những ngày vừa qua. Nhưng đó là hành vi của những kẻ khác, của bọn thuốc vật ăn thịt lẫn nhau. Có thể coi là tôi có một phần trách nhiệm trong cái chết của con chuột, nhưng tôi chỉ ném nó đi, chứ với Shaw mới là kẻ giết nó. Cả một đời chay tịnh bình yên, tăng ngăn không cho tôi dám chặt đầu một con cá. Tôi lấy chân phủ lên cái đầu cá và soi cái rìu ngược lại. Một lần nữa tôi vung tay, nhưng tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mình đang lấy búa đập xuống một cái đầu mềm mại còn đang sống. Tôi bỏ rìu xuống, quyết định sẽ bẻ cổ con cá mà không nhìn nó. Tôi quấn chặt nó vào trong chăn, rồi dùng cả hai tay bắt đầu bẻ cong nó. Càng bẻ, con cá càng dậy khỏe. Tưởng tượng cảnh chính mình bị quấn vào chăn và có ai cố bẻ gãy mình như thế, tôi thoát hoảng. Tôi dừng lại nhiều lần, nhưng tôi cũng biết rằng, Phải làm xong việc này, và càng lâu thì con cá càng phải chịu đau đớn nhiều hơn. Nước mắt rồng rồng, tôi cố mãi cho tới lúc nghe thấy tiếng rắc mà không còn thấy động cửa gì trong tay mình nữa. Tôi dở chăn ra, con cá bay đã chết, nó bị bé gãy rời, đẫm máu ở một bên mang. Tôi khóc lóc đáng cay cho linh hồn của một con vật nhỏ đáng thương. Đó là sinh linh đầu tiên đã bị tôi giết. Từ nay tôi đã thành kẻ sát sinh. Từ nay tôi đã mắc tội như Cain. Chú thích Cain, nhân vật trong Kinh Thánh Cơ Đốc, là kẻ sát nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đã giết chết chính anh trai của mình. Hết chú thích. Tôi 16 tuổi. Một thằng bé vô hại, sách vở và tín ngưỡng Và giờ thì tay tôi đã vấy máu Nó thật sự là một cánh nặng phải mang theo cho đến hết đời Sinh linh nào cũng thiêng liêng cả Tôi không bao giờ quên con cá đó trong những lời cầu nguyện của mình Sau đó thì dễ dàng hơn Nó đã chết rồi Con cá bây giờ chỉ còn như con cá tôi đã thấy ngoài chợ Pondicherry Nó thành một cái gì khác rồi Một cái gì đó bên ngoài quá trình sáng tạo của thế giới Tôi dùng rìu chặt nó ra thành từng miếng nhỏ Rồi bỏ cả vào trong xô Những giờ còn lại của ngày hôm đó Tôi lại thử câu cá Lúc đầu cũng chẳng may mắn gì hơn buổi sáng Nhưng có vẻ như sẽ dễ có kết quả hơn Rõ ràng là chúng thích Tôi nhận ra rằng đó là những con cá nhỏ Quá nhỏ đối với lưỡi câu Tôi quăng dây xa hơn và thả cho chìm xuống sâu hơn ra ngoài phạm vi của bọn cá nhỏ lăn quan sát cảnh bè và xuồng Chỉ đến khi tôi dùng cả cái đầu con cá bay làm mồi quăng dây ra xa rồi nhanh chóng kém về khiến cho cái đầu lướt nhảy trên mặt nước tôi mới có được cú cắn đầu tiên một con doado nhào lên và lăn xả vào đầu cá Tôi thả trùng dây một chút để đảm bảo cho con cá nuốt chững được mồi rồi lập tức giật mạnh Con Doado vọt hẳn lên mặt nước như một viên đạn, kéo cái dây mạnh đến nỗi tôi tưởng mình sẽ bị kéo ngã xuống biển. Cái dây câu rất chắc, nó sẽ không đứt. Tôi bắt đầu kéo con Doado vào bè, nó chống cự với tất cả sức mạnh của nó, nhảy lên, nhào xuống, quẩy mạnh bên này bên kia. Dây câu cứa vào tay tôi, tôi phải lót tay bằng cái chăn, tim tôi đập thình thịt, con cá khỏe như một con bò đực, không biết tôi có đủ sức kéo nó vào hay không. Tôi để ý thấy tất cả những con cá khác xung quanh bè và sụt đã biến mất. Rõ ràng là chúng đã biết tình trạng tuyệt vọng của con cá mắc câu. Tôi vội vã, tình trạng này sẽ lôi kéo cá mập đến mất. Nhưng con cá chiến đấu hăng như quỷ. Hai cánh tay tôi đau nhừ. Mỗi lần tôi lôi được nó vào gần bè, nó lại vùng vẫy điên cuồng, đến mức tôi đành phải nới dây ra một chút. Cuối cùng thì tôi cũng kéo được nó lên. Con cá dài đến gần một thước cái xô thành vô dụng nó sẽ chỉ vừa bằng cái bũ đội đầu của con cá tôi giữ con cá xuống bằng cách quỳ lên nó và dùng cả hai tay một khối nguyên những cơ bắp đang quẩy đập thình thịt lên bè cái đuôi thò ra ngoài bên dưới tôi tôi cưỡi lên nó như một tên cao bồi cưỡi lên một con ngựa bất kham đang lồng lộn tâm trạng tôi thật tắt thắng và hoang dã một con dorado là một con cá lớn hoành tráng, chắc nạt và thon thả Với một cái tráng gồ biểu lộ một cá tính mạnh mẽ, một cái vai lưng rất dài và ngạo nghể như cái màu của một con gà trống và bộ vẫy ngược mà sáng trưng, tôi cảm thấy như đang dám cho số phận một đoàn trí tử vì đã quốc phục được một đối thủ đẹp đẽ đến vậy. Với con cá này, tôi đã trả đũa lại biển cả, gió bão, nạn đắng tàu, trả đũa lại tất cả những nghịch cảnh mà tôi đã phải chịu. Tôi hét lên, Hỡi thần Vishnu! Con xin tạ ơn người Xưa kia người đã cứu thế giới bằng cách hiện hình cá Nay thì người đã cứu con cũng bằng cách hiện hình thành cá Xin tạ ơn người Giết nó không khó Nếu không phải lấy cái lưỡi câu ra Thì tôi sẽ dành việc ấy cho Richard Parker Là kẻ có quyền Và sẽ ăn sống nuốt tươi ngay con cá Câu được con Dorado Khiến cho tôi hỉ hả vô cùng Hơn cả như câu được một con hổ Tôi tự tay giết nó. Tôi cầm rìu bằng cả hai tay và hết sức liên tiếp bổ đầu búa xuống con cá. Tôi vẫn không dám dùng nửa sắt của rìu. Con Eduardo làm một việc khác thường khi nó chết. Nó bắt đầu phát ra đủ loại ánh sáng màu sắc khác nhau. Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, vàng, lửa và tím đi nhau lấp lánh như đèn neon trên tấm thân đang dãy dụa của nó. Tôi tưởng như mình đang đập chết một giải cầu vòng. Sau này tôi mới biết lòi Dorado nổi tiếng vì cái chết sặc sở rỡ ràng của chúng. Cuối cùng, nó nằm im và không còn màu gì nữa. Tôi gỡ được cái lưỡi câu, thậm chí tôi còn gỡ lại được một phần mồi. Có thể kinh ngạc một điều là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đến thế, tôi đã đi từ chỗ khóc lắc vì cái chết âm thầm của một con cá bay, đến chỗ hăng hái đặt chết một con Dorado. Có thể biện hộ rằng tôi đã thấy e ngại và không nỡ giết một con cá bay chỉ việc trốn chạy và lầm đường rơi vào tay tôi. Còn con đoa đô lớn lao kia thì tôi đã phải cố hết sức để bắt nó. Và sự phấn khích của chiến công ấy đã khiến tôi hăng máu, tự tin ở việc giết chết nó. Nhưng thực tế mà nói thì lý do không phải như vậy, mà đơn giản và tàn khốc hơn nhiều. Người ta có thể quen với bất kỳ việc gì, kể cả giết chấp. Với lầm tự hào của một kẻ đi săn, tôi kéo cái bè vào gần sùn, tôi cho bè áp vào mạng sùn, cúi người thật thấp, rồi vuông tay ném con Dorado vào trong sùn. Nó rơi xuống với một tiếng thịt rất nặng, và tôi nghe thấy Witcher Parker phát ra một âm thanh bật gió đầy ngạc nhiên. Sau một vài tiếng hít hà, tôi nghe rõ tiếng miệng hổ hoạm ngay nhọn nhạt Tôi đẩy bè ra không quên thổi lên nhiều hồi còi để Park Parker biết rằng ai đã cho nó suốt thức ăn tươi sống đó Tôi dừng lại, nhặt một ít bánh quy và một hộp nước uống năm con cá bay rơi vào trong tủ đã chết cả Tôi vặn hết cánh của chúng vứt đi rồi quấn cả vào cái chăn nay đã thành thiên liêng vì mạng cá Khi tôi đã rửa sạch các vết máu trên người lau chùi bộ đồ câu Thu xếp gọn ghẽ mọi thứ, và ăn xong bữa tối, thì đêm đã buông xuống, một màn mây mỏng che phút các vị sao và vầng trăng, trời rất tối. Tôi thấm mệt, nhưng vẫn còn phấn khích vì những sự kiện của những giờ trước đó. Cảm giác bận rộn khiến tôi thấy vô cùng sảng khoái. Tôi đã không nghĩ một tiếng gì đến tình trạng hoặc bản thân mình. Câu cá quả là cách dùng thời gian hay hơn kể chuyện hoặc chơi trò gián điệp rất nhiều Tôi quyết định xả lại câu cá ngay khi rạm ngày sáng hôm sau Tôi ngủ tiếp đi, đầu óc còn sáng rỡ những lấp nắng sạch sở của con Doado đang đi vào khỏi chết